Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lõi, do duyên vị diễn đọc, chương 3, bốn năm sau trở lại Lạc Dương. Thời gian trôi đi vùng vụt, chớp mắt đã qua 4 năm. Tào Tháo vẫn ở nhờ nhà thất thúc, nhưng giờ đây cậu nhóc sinh mạnh khi xưa đã trở thành một thiếu niên, hào hoa phong độ. Chống thông quê huyện Tiêu, tất nhiên không phòng hoa, đô hội như Lạc Dương. Nhưng nơi đây lại khiến Tào Tháo hình thành nên hai mặt tính cách. Khi ở nhà là cậu học trò học hành chăm chỉ, được Tào giận chỉ dạy, học hết tam phần, ngũ điển, bát sách, cửu khâu. Nhưng khi ra khỏi cửa, cậu lại là một tay hào hiệp phóng túng, chơi bời săn bắn, tụ hỏi đám thiếu niên không câu nệ tiểu tiết ở thôn quê, như huynh đệ nhà hạ hầu đinh sung, đinh phỉ, quanh mình, cùng nhau phi ngựa rông chơi thỏa chí nhưng chúng thông quê khép kín nơi huyện tiêu người ta chỉ biết đến những người bên cạnh mình mà không hề hay biết những thay đổi của thế giới bên ngoài ngay như mọi người trong gia tộc tào thị tận mắt trông thấy sự trưởng thành của tào tháo nhưng đâu biết rằng đương kim hoàng đế chỉ nhỏ hơn tào tháo một tuổi cũng đang dần bước vào tuổi thành niên đại sự hàng đầu với một hoàng đế thành niên là chuyện kết hôn do vậy năm kiến ninh thứ tư tức năm một Hoàng đế Lưu Hoàng đã lập con gái của chấp Kim Ngô, Tống Phong, lên làm Hoàng hậu. Hoàng hậu họ Tống được tiễn lựa, nhập cung vào, làm quý nhân từ năm ngoái. Thực ra cũng không được lưu Hoàng, sủng ái. Nhưng Tông Huy trong việc, sách lập Hoàng hậu, đòi hỏi với sức thân dòng giỏi, mà Tống Gia, ở Phù Phong, đã nhiều đời có quan hệ thông gia với Tông Thất. Là lựa chọn thích hợp nhất, Hoàng đế chỉ vô tình chuyển động ngón tay, cả thiên hạ cũng có thể nghiêng ngã. Lần sách lập Hoàng hậu này Bản thân Lưu Hoành không thật sự hài lòng Nhưng việc ấy đã tạo cơ hội Cho thế lực của Tào gia Thêm lớn mạnh Đầu tháng 5 Tào đỉnh về đến quê nhà nơi huyện Tiêu Ông là tứ thúc của Tào Tháo Bá phụ của Tào Hông tuy có chút danh vọng Nhưng tài học cũng chỉ tâm thương Bước vào giống quan trường hơn 10 năm Tào Tung, Tào Xí Đều làm quan cao chức trọng Nhưng Tào đỉnh vẫn chi dậm chân Tại vị trí quần thú Nhưng chuyện đời khó lường, Nào ai biết đám mây nào sẽ đổ mưa Mấy năm trước Trưởng nữ của Tàu đỉnh được gả cho Tống Kỳ Là hiền điệt của Tống Phong Sau khi Tống Hậu được sách lập Tống Gia đến cả chó cũng được thơm lây Tống Kỳ chỉ qua một đêm Được thăng quan tiến chức Phong làm ẩn cương hâu hiền tế có thế lực Tự nhiên nhạc phụ cũng được vẽ vang theo Tàu đỉnh không cần phải giữ chức thái thú ngô quận nữa Mà lập tức được điều về kinh nhậm chức thị trung kim thượng thư Sợ ba vương hạng vũ nói giàu sang mà không hồi hương thì khác nào áo gấm đi điêm tàu đỉnh đã lăn lộn chốn quan trường từng ấy năm cuối cùng cũng tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi trong khi tạ ơn nhậm chức để vẽ vang tỏ mặt với hương thân quê nhà giàu thì ở chốn thâm sơn cùng cốc cũng lắm họ hàng huống chi là quý nhân hồi hương chức thị trung cũng chẳng có gì là lạ Chỉ cần chút tài cán hoặc có thâm niên dạng dây hoặc tương đối thân cận với hoàng đế đều có thể đảm nhiệm. Duy có thượng thư mới là chức khó giành được. Chức này tuy một năm chỉ được hưởng 600 thạch, nhưng lại có thể ngày ngày gặp gỡ, chuyện trò với hoàng đế. Muốn tiến cử hay biểu xấu ai thì chỉ cần một câu nói là xong. Có người thân cách trời ba thước như vậy, há có thể không đến kết giao ư. tào đỉnh vừa về tới nơi. Cả gia tộc họ Tàu trên dưới đều ẩm ý Kéo nhau ra xem của nã Mà ông ta mang theo vàng bạc châu báu Xe to, xe nhỏ kéo về Các phụ lão nhìn khí thế đó Thì nhau đón rước người họ hàng Đang rộng bước đường mây này Người già dẫn theo con trẻ Ca ca dẫn theo huynh đệ Nhất thời khiến sân nhà Tàu đỉnh Đông đúc như cái chợ Bạn bè kéo đến đầy nhà Ngay cả những người quanh năm chẳng sang ngoài bao dơ Họ hàng xa xôi tắm cây xào chưa tới Cũng đều vui cười đến thăm Tàu Tháo vốn chẳng để ý chuyện ấy Cả ngày vẫn mãi mê với chuyện Du Sơn, Ngoạn Thủy Tận đến khi Tàu Hồng Cầm tấm lụa tốt của Ngô Quận Mà bác phụ cậu ta đem về đến Cậu mới thoáng để ý Đi, đi, đi, vẫn còn nhiều thứ đẹp lắm Bác phụ đệ đang phát từ thiện Người trong gia tộc Ai đến cũng có phần Mà dù không cần Huynh cũng nên đến chào hỏi Kiếm mấy tấm lụa tốt để chúng ta làm túi đựng tên có đi săn bắn ở đâu đeo cũng cho ra dáng Tào hồng kéo tàu tháo bắt đi không được đi Tào giận cầm một cuốn sách vẻ mặt nghiêm khắc từ hậu đường đi ra thất thúc sao lại không cho a mang đi chẳng tại sao hết tàu giận ném cuốn sách lên án thư ta đã nói không được là không được từ lâu tàu hồng đã nghe nói vì thất thúc này tính khí thất thường trước đây từng có hiềm khích cười bảo Thức Thúc ơi, Thúc đừng giận, đều là thân thích cả, về tình hay về lý. Thì Thúc với A-mang cũng nên qua đó một lát. Không phải Điệt Nhi, có ý nói giúp cho bá Phụ đâu, chào hỏi cũng là chuyện thường tình mà. Thúc cũng chẳng mất gì, mà bá Phụ cũng chẳng được gì. Khi nãy bá Phụ còn nhắc đến Thúc đấy, Thúc đi cùng với chúng Điệt Nhi đi. Nào ngờ, những lời chân tình ấy vừa nói xong, tao giận đã nói xung, mi cút ngay đi. Cho ta. Lần đầu tiên Tàu Hồng thấy thất thúc vốn sơ nay ôn tồn, nhã nhặn, lại vô lý như thế. Thất thời không biết phải nói thế nào. Thất thúc? Thúc như thế là... Ôm lụa của ngươi đi mau. Tàu giận không nghe cậu ta nói thêm gì nữa. Ông ta là bá phụ ngươi. Ngươi có gặp ông ta hay không, ta không quản được. Nhưng Mạnh Đức đã được phụ thân nó phó tác cho ta. Nó phải nghe lời ta. Ngươi đi đi. Tàu Tháo cũng không hiểu vì sao. Đợi tàu hồng lào bào đi ra khỏi rồi, mới dò hỏi, thất thúc, hôm nay thúc sao vậy? Sao thúc lại không cho Diệt Nhi đi bái kiến tứ thúc? Người thiểu gì, ta làm thế là muốn tốt cho người thôi. À, tàu giận thở dài, chúng thị phi ấy, sao có thể bước chân tới được? chúng thị phi, xưa này giàu sang đều nhờ ngay thẳng mà có, không thể kiếm từ chậu khuất tất. Tàu nguyên cảnh kia, Trung Huy cũng chỉ là tên quận thú, hưởng lương, hai ngàn thạch chẳng công hầu gì sao lại dùng tới máy lượt xe lớn xe nhỏ chở củ cải những của nã đó rõ ràng là của đục khoét hối lộ là những đồng tiền bẩn thiểu, bị người đời chửi rủa tim tào tháo chật đập rộn đống của nã đó của tư thúc chẳng đáng gì so với nhị thúc và vô thân mình chẳng lẽ những thứ chúng ta ăn chúng ta dùng cũng đều tự đống tiền bẩn thiểu, bị người ta chửi rủa đó sao lại nghe tàu giận bỗng tự trách mình từ khi tổ phụ cháu nhờ chức hoàng quan mà được phong hầu người đời đã có lời ra tiến vào với nhà chúng ta thực không nên tham ô hối lộ đục khoét của dân ông ta không chỉ làm bài hỏi chính mình mà còn cả thanh danh cả nhà chúng ta mang bao nhiêu của nạ từ cô quận trở về như vậy trên đường đi qua khắp phố thị nhất định bị người ta chỉ rõ bàn tán tạo ra chúng ta còn mặt mũi nào nữa những người trong họ kia thật không có chí khí gì chen lớn tranh nhau, đến kết thần với kẻ tiểu nhân ti tiện ấy. Thế đạo này, đúng là không có thuốc chữa nữa rồi. Ông càng nói, càng xúc động, nói đến mức phát ho. Tàu dần thật sự là kẻ có tài học, và nhân phẩm xuất chúng nhất. Trong lớp những người cùng thế hệ của nhà họ tào vượt xa đám huynh đệ cùng lứa khác phải nhờ tập ấm, để lập thân như tào Tung, Tàu Xí, Tàu Đỉnh. Đó cũng là nguyên nhân. Mà Tàu Tung đem con mình gửi gặp ông ta Nhưng không hiểu vì sao Tàu Giận lại mang tư tưởng lánh đời Cho rằng chống quan trường hủ bại Không thể chấp nhận Nên chỉ đóng cửa đọc sách Không màng thế sự Cam lòng sống cuộc đời nghèo khổ thanh bần. Tuy ông đóng cửa không ra ngoài Nhưng khi nghe được những chuyện không lọt tai, Ông luôn cảm thấy buồn bực Trên từ công hầu khanh tướng Dưới đến huyện Nha thư lại Chẳng có ai ông không dám chửi mắng Đôi năm lại đây những chuyện như thế xảy ra ngày càng nhiều tào tháo chứng kiến thường xuyên nên cũng thành quen không còn mất không khuyên giải mà chỉ biết lặng lẽ cúi đầu lắng nghe tào giận vẫn đang cơn phẫn nộ bất bình lôi khắp trên dưới nhân đinh trong tộc ra tính mắng một lượt tào tháo chỉ biết cúi đầu im lặng đợi đến tận lúc ông không còn chửi mắng nữa mới cười bảo thất thúc thúc cứ ngồi ở nhà chửi không như vậy thì có tác dụng gì có lời muốn nói sao thúc không khua chiên gõ trống nói thẳng với họ nghe đứa cháu hỏi vậy, tàu giận không nói năng gì tuy có rất nhiều chuyện ông thấy chướng tay gay mắt nhưng rốt cuộc cũng không dám nổi xung với họ chỉ một mực giữ tiếng tốt cho riêng mình đóng cửa âm giận mà thôi tàu tháo sống cùng ông đã hơn bốn năm từ lâu đã hiểu quá rõ tính khí ông nên vừa vỗ vỗ lưng cho ông vừa nói dạo này thúc ho nặng quá Thúc đừng nổi nóng không đâu vậy nữa. Nếu Thúc thực sự cảm thấy thối đời bất chính, thì Thúc hãy ra làm quan. Dù là một viên quan huyện nhỏ nhỏ, nhưng được một phen, dựng gây sự nghiệp cũng tốt chứ. Nếu chỉ đóng cửa ở nhà, thì Thúc đừng bận tâm đến mấy chuyện linh tinh bác nháo đó nữa. Chúng ta mùa hạ nghe tiếng mưa rớt, mùa đông ngắm hoa tiết rơi, chẳng phải cũng tốt lắm sao. Tao giận lắc lắc đầu. Thôi được rồi, tiểu tử ngươi nói đúng. Không nóng giận không đâu thấy nữa, khổng tử nói, lục thập nhi nhĩ thuận, ta mới ba mươi thế này. Xem ra còn lâu mới được như vậy, suy cho cùng ông ta là bá phụ của thăng Hồng. Không trong mặt người lớn, nhưng vẫn phải nhìn mặt con trẻ. Ông tự đùa cợt mình như thế, thất thuốc, có chuyện này lâu nay, Điệt Nhi vẫn muốn hỏi thuốc. Nói đi, Điệt Nhi có bá phụ nào còn sống trên đời không? Tào giận giật mình, dường như vừa bị một mũi dùi đâm vào người khiến ông đứng bật dậy trừng mắt người đã nghe được lời đồn đoán nào đúng không nói lung tung gì thế tào tháo vốn đã có nhiều điều nghi hoặc mới thử thăm dò tào giận như vậy thấy thất thúc phản ứng mạnh mẽ thế càng dứt khoát nói ra rõ ràng điệp nhi biết thân thế của phụ thân điệp nhi rồi phụ thân của hạ hầu đôn chính là bá phụ của cháu có đúng không tào giận không trả lời thẳng mà cúi đầu thấp hơn một chút à việc này chẳng qua Cũng chỉ như tấm vải thừa treo rèm cửa Ngươi hà thất phải phát tung nó ra Đã sang nhà họ Tàu Thì là tứ tôn nhà họ Tàu Làm rõ chuyện này ra Thì có tác dụng gì Ngươi không cần hỏi thêm nữa Hỏi rõ rồi trong lòng càng thêm bệnh Thất thúc Không làm rõ ràng Bệnh giữ trong lòng sẽ càng khó chịu Tàu Tháo nắm chặt lấy vai thất thúc Có chuyện này Điệt Nhi nghĩ đi nghĩ lại Mà vẫn không hiểu Vì sao ông Điệt Nhi Lại bỏ qua bao nhiêu con cháu trong họ bỏ gần tìm xa, đón con hàng xóm về kết tục nhà mình. Cơ hội chuyện ấy chạm vào nỗi đau của tàu giận. Nét mặt ông thoáng đỏ toát lên, vẻ ngại ngung. hay gò má khẽ cử động, nhưng ông vẫn cất lời. Từ khi ngươi quen biết hà hậu đôn. Ta đã dự liệu sẽ có ngày, như thế này rồi. Bây giờ ngươi cũng đã lớn. Dù ta không nói thì sớm muộn, ngươi cũng sẽ nghe được từ người khác. Thôi, thì kể cho ngươi vậy. Dạ. Tàu giận thở dài lâu mới nói tiếp năm xưa tổ tiên của chúng ta là tàu tham theo hán cầu tổ khởi nghĩa sau này kết tục tiêu hà làm thừa tướng điều đó chắc người đã biết dân Tào tháo gật gật đâu nhưng kể từ đó về sau hậu bối các đời trong tộc không hề có ai làm nên sự nghiệp gì cho đến tổ phụ của ta tức là hàng cụ của ngươi tạo ra chúng ta mới lại nhân việc tranh đất chính phải kiện tụng coi như suy si bại hoàn toàn cuối cùng Còn không bằng nhà nông dân họ hạ hầu Khi đó cụ của người nghèo nhất Người trong hương hệ mất trâu Là chạy đến nhà ta Tìm trước tiên Người trong tàu gia chúng ta mới nghĩ Nếu có được một người làm quan to Sẽ không ai dám kinh thường mình nữa Nhưng xét khắp trên dưới Trong họ nào có ai xuất sắc hơn người Văn thì chẳng cầm nổi bút Võ thì không thể ra trận Lại không có quan hệ gì với Những nhà làm quan khác Thì biết dựa vào tay cán gì mà làm quan Vừa hay khi đó, trung thường thị, trịnh chúng, trù sát đậu hiến, mở đầu tiền lệ cho diệt phong hầu hoàng quan. Vì thế liền có người tính toán đến chuyện đưa con phục cung làm hoàng quan. Nhân khẩu các nhà trong tộc đều khá hiếm hoi Chỉ có cụ của ngươi, có bốn con trai, mọi người đều đến suối bảy cụ của ngươi cho một người nhập cung. Nếu sau này làm nên, cả họ sẽ được nhờ Mới đầu họ còn bình tĩnh, từ tốn khuyên bảo. Vì sao thì đập bang trừng mắt tè dọa. Đứa con đang lành lặng như thế Đưa vào cung làm hoàng quan Chẳng phải cuộc đời coi như bị hủy hoại sau. Cụ của ngươi không đành lòng Ôm bốn đứa con khóc suốt hai ngày Nhưng làm sao lay chuyển được Đám họ hàng thân thích Đang bắt ép bằng được kia Cuối cùng đành phải để đứa nhỏ nhất Tức là ông nội ngươi Đưa vào hoàng cung Khi mới tiến cung Ông của ngươi làm thị độc cho hiếu an hoàng đế Làm gì có vinh hoa phú quý gì Người trong họ cũng dần quên Chuyện cụ của ngươi Phải hy sinh cho dòng tộc Trong khi cụ của ngươi Thì buồn bực không nguôi Mấy năm sau thì bệnh mà chết Không ngờ rằng Cụ ngươi vừa chết Tao giận Bỗng mở to hai mắt ánh nhìn lầu sẽ phẫn nộ Ba người anh của ông nội ngươi Cùng những người đã bức cụ của ngươi Phải đưa con vào cung Đem tất cả điện sản của cải chia nhau hết Không để lại một ly một tất nào Họ bỏ hẳn đứa trẻ Không có chút tiền đồ nào trong cung kia ra ngoài Hơn mười năm trời Không hề có người nào viết cho ông ấy một lá thư, chẳng quan tâm ông ấy, còn sống hay chết. Tào tháo nghe đến đó cũng không dừng được cơn giận. Dưới gầm trời này, lại có chuyện vô tình vô nghĩa đến thế. Rõ ràng ông nội Điệt Nhi, vì họ mà phải làm hoàng quan. Thế mà ngược lại bọn họ lại cướp cả điên sản của ông. Bọn họ đúng là xúc. Cậu định mắng là xúc sinh nhưng lời vừa đến cửa miệng lại chợt nhớ ra. Họ rút cuộc chính là ông họ mình, thậm chí trong đó có cả trưởng bối của nhà thất thúc nên làm sao mắng ra miệng được. Hiếu an hoàng đế băng hạ sớm. Diêm thị nắm chính sự, sau đó tông trình lại giết Diêm thị. Tào giận nói tiếp. Khi ấy trong cung. người giết ta, ta giết ngươi, trời đất đen tối. Ông nội ngươi không có nơi nương nhờ, không biết phải chịu bao tuổi nhục, mới sống sót được. Cho đến khi hiếu Thuận hoàng đế lên ngôi, vững vang, ông ấy mới dần được cất nhắc. Nào ngờ đâu, người đời là mặt dày đến như vậy. Lại làm sao à? Làm sao? <cười> Đám người trước kia rùng bỏ ông nội ngươi. Nghe được tin ông ấy đã có chỗ đứng, lại không biết liêm sĩ là gì, bắt đầu đến kết thân. Cho đến khi ông nội ngươi, thân có công lớn trong việc sách lập, được phong là phí đình hầu, thân chức đại trưởng thu, thì mọi người trong tộc lại tụ tập đến bên ông nội ngươi. Họ biết rằng, ông nội ngươi được nhận ơn sâu dày, lại không có con nói giỏi, mà triều đình cho phép con nuôi kế thừa. Sớm muộn ông ấy cũng cần có một người thừa tự. Đám ấy đều hy vọng con mình có thể thừa kế gia nghiệp của ông nội ngươi. À, Điệt Nhi hiểu rồi. Tào Tháo bỗng hiểu ra, có lẽ ông nội Điệt Nhi nhớ mối hận cũ, không để cho con em trong tộc thừa kế gia sản, mà nhận phụ thân Điệt Nhi từ nhà họ hạ hầu về nuôi. Đúng vậy, Tào giận gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ ngại ngung. Khi ấy, phụ thân ta cũng dẫn ta đến Lạc Dương tìm cách luồn lọt đã bị ông cháu giữ thẳng vào mặt phải quay về. Ta cũng nghe người già kể lại, khi ông nội cháu còn chưa làm nên, có một bận theo đài Hoàng Quang, rời kinh đi công cán. Trên đường có qua quê cũ, ông ấy muốn về thăm nhà, nhưng đám người trong họ đã cấp điền sản của ông ấy, lại không ai chịu nhận ông ấy. Chỉ có ông của Hào đôn nhớ đến tình cảm thơ ấu khi xưa, mời ông về khoảng đãi. Chuyện đó khiến ông ấy rất xúc động. Cho nên, ông ấy thà đem hết gia sản, và ân sủng cả đời cung kính, trao cho hạ hầu gia, chứ không thèm trao cho người trong tộc. Tào Tháo cười nhạt bảo, nếu như là Điệt Nhi, Điệt Nhi cũng làm như vậy. Ông nội cháu tuy bị hoạn, nhưng khí phách rất cứng cỏi, làm quan cũng thanh liêm, chính trực, thực không kém những người như Trịnh Chúng. Tông Trình, Biên thiều Trương Ôn, Ngu Phóng, Đường Khê Điển, danh sĩ Đông Quán cho đến Trương Hoán, trong nhóm Lương Châu Tâm Minh, chẳng phải đều nhờ ông ấy tiến cử, mà phát tích cái ưu. Nhưng khi đến lượt những người trong hỏi chúng ta thì... <cười> Chắc chắn là bất kể hiền ngu đều không quan tâm. Khi đó Tàu Tháo mới hiểu. Vì sao thất thúc, bụng đầy kinh luân mà trước sau vẫn không thể làm quan Chả trách ông ấy vẫn ít nhiều, có bất mãn với ông nội cậu. Nếu đúng vậy thì nhị dĩ thúc phụ là Tàu Xí Tàu Đỉnh kia. Tại sao có thể được làm quan Tàu giận xua tay. Thối không ngửi nổi, chả nói đến làm gì. Sao cơ à? Nhị thúc của cháu á? Ông ta chuyên lấy danh nghĩa ông nội cháu luồn lọt khắp nơi, lừa bịp mọi chỗ, các quan lại ở quận huyện không hiểu sự tình ở nhà ta, Ngại uy danh của ngài làm sao dám không nghe. Cứ thế chẳng mấy năm, ông ta đã được xét vào hàng hiếu liêm. Sau đó, ông ta lại lôi kéo lão tứ để ông ta cũng được làm quan. Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, cho nên họ đã làm quan rồi. Ông nội cháu cũng không muốn phá hủy con đường của họ. Nhưng cho đến hết cuộc đời của ông ấy, trong tộc cũng chẳng có ai làm đến chức quan hưởng lương hơn 600 thạch cả tuy nói do người trong tộc vô tình vô nghĩa trước nhưng ông nội làm vậy cũng hơi quá tào tháo nghe nói nhị thúc tào xí hồi trước từng có một chuyện thế này mà không khỏi phải thở dai vì oán thù đời trước làm liên lụy đến đời sau làm cho mấy vị thúc của tiểu điệp muối nhà nước biến thành muối lậu đáng buồn nhất là làm lỡ tiền đồ của thúc hận quá sâu đau quá xót Đạo lý đó ai cũng hiểu, nhưng vướng vào sự việc cũng khó tránh khỏi cố chấp, bản thân mình chưa trải qua, thì không thể hiểu nổi. tàu giận vuốt vuốt râu, mạnh đức, thức thúc đây từ nhỏ đọc sách, hiểu rõ liêm sĩ, nhưng bản thân vướng phải ra thế như vậy. Ta sao có thể coi như không, mặc dài vô sĩ, nhầm luôn lọt, làm quan được. Chỉ nhất quyết đóng cửa đọc sách, chẳng mạng đến thấy sự nữa là xong. Đến đây, Tào Tháo coi như đã hiểu hết gia sự của nhà mình. Tuy từng nghe rất nhiều lời ra tiếng bao Nhưng cũng không ngờ thực tình Lại còn tệ hại hơn nhiều So với những điều Người ta vẫn truyền miệng Chẳng màn đến thấy sự Thì đệ có thể trống được miệng lưỡi người đời không Bất chợt có một câu nói Làm phá tan bầu không khí tinh lặng Giữa hai thúc điệt Một người khoảng trên dưới 40 tuổi Vùng tay bước vào Ông ta tướng mạo đường bệ Vóc người cao lớn Y phục trên người vô cùng sang trọng Khuôn mặt đã có đôi nếp nhăn Mang theo nụ cười miệng đầy đắc ý Và rất chan hòa Hồi nhỏ Tào Tháo từng gặp ông ấy Đó chính là Tứ Thúc Tào Đỉnh Trong nhà Nhờ ăn uống cao lương mỹ vị Nên tuổi đã tứ tuân song tướng mạo vẫn chưa thay đổi mấy Chẳng thấy già đi chút nào So với tiểu đệ Tào giận thì còn trẻ hơn nhiều Tào Tháo trong lòng hơi bối rối Nhưng không thể không chào hỏi vội đứng dậy thi lễ Điệt nhi xin được vấn an Tứ Thúc Thúc về quê đã lâu mà chưa đến bái yết xin thúc tứ tội cho Điệt nhi Tào đỉnh liếc nhìn cậu không nói câu gì quay sang nói tiếp với tàu giận lão thất để cố chấp quá ta vất giả khổ sở từng này tuổi mới từ xa về quê được một chuyến để cũng không đến thăm để thật không muốn nhận ta là biểu ca nữa sau tàu giận không thèm liếc mắt nhìn ông ta quay đầu đi chỗ khác tàu đỉnh nuốt nước miếng nói tiếp hà tất phải như vậy người già trong nhà đều đã qua đời Những chuyện ngày xưa cũng bị gió, cũng đi hết rồi huynh đệ chúng ta hạ tất phải bực tức Ca ca biết đệ là người có phong cốt, chí khí Nhưng đệ cứ ở đó mà tự dằn dặt, tự thương hại mình Mãi không thôi, thì có ý nghĩa gì? Với tài học của đệ, nếu ra làm một chức quan, há chẳng hơn hẳn ta ư Chỉ cần đệ băng lông, chuyện này ta sẽ lo liệu Tùy đệ muốn chọn hiếu liêm, mậu tai Hay hữu đạo, minh kinh gì cũng được xét cử khoa nào mà đệ chẳng có thừa tư cách tạo gia chúng ta nay đã hưng vượng rồi ca ca tính cho đệ một chức quan nhé ta không dám hy vọng cao sang thế tàu giận phải tay áo vẫn không thèm nhìn ông ta đứng trước mặt đứa cháu tàu đỉnh có hơi chút dự ý gắn nhẫn nhịn không để nổi nóng hơn 10 năm rồi đệ vẫn cố chấp như vậy phải nay đang buổi thu tàn đa sự không phải thấy sự như đệ kỳ vọng đệ không muốn làm quan cũng được nhưng quãng thời gian qua đệ đã sống thanh bần khổ sở rồi cà ca sẽ tặng cho đệ một số điền sẵn đệ không cần phải khổ ông ta còn chưa nói hết câu tàu giận đã đập bang quát lớn ai cần những đồng tiền bẩn thỉu của ông tàu định vốn đến với tâm ý tốt sao có thể chịu được cách đối xử như vậy ngay đến tàu tháo cũng cảm thấy thất thúc lần này giận dữ thật vô lý quả nhiên tàu định cũng không nhẫn nhìn thêm được nữa quát to lão thất Đệ chớ có thấy nể, lại không muốn, ta có lỗi gì với đệ, hà cớ gì, lại trút giận lên ta. Tiền bẩn thiểu ư, người ta muốn cho đệ, lại không cần, chết đói là phải. <cười> thầm ô hối lộ, dơ giác của dân, lại còn nhân nhân, không biết nhục mà khoe khoang ở đây. Tào giận quay lại nói thẳng thân, ai tham ô hối lộ, ai dơ giác của dân. Những cổ này là các bạn đồng liêu tặng ta trên đường về quê. Tất cả đều là tình cảm của người ta. Ta cũng không bụng xỉn, đem xa để chi cho mọi người. Lại còn bị cho là không sai gì. Há lại có lý như vậy ư. Tào nguyên cảnh, ông thật khéo dò dịch. Đừng có giả làm người tốt với ta. Thật nhức đầu quá. Ta thiệt tình đến đây, lại bị dọi cho gáo nước lạnh. Hoài công lại tảng đá trơ trơ như ngươi. Đầu Tào Tháo khi ấy thật sự như muốn nổ tung đến đây. Hai vị thúc phụ ra sức cầm ghe, cãi nhau căn nguyên chỉ là những chuyện cũ từ xưa cậu muốn khuyên can cũng không được mà không khuyên can cũng chẳng xong Tào đỉnh oán giận bạo lão thất ngươi mở mắt to ra mà xem thế đạo giờ đây thế nào muốn sạch sẽ liệu có thể sạch sẽ được không cứ nói xuông thứ nhân nghĩa đạo đức ấy có tác dụng gì ngươi cứ ở đây ôm đóng sách của ngươi mà đợi ta có cái gì cũng là của ta không bao giờ thêm đụng đến ngươi nữa đang ở đây thì bớt khoe khoang với ta đi Tao giận, cũng sừng sầu không nhương. Nếu không phải thân thích của Tống Hậu, thì ai chịu tặng không cho ông những thứ ấy? Chớ quên rằng, cổ quý khó bỏ, ông đã ôm chân người ta rồi, chứ tưởng bây giờ, ông nhất thời hiến hách, vênh vang tự đắc. Chúng ta cứ chờ xem, làm bạn với vua như làm bạn với cọp. Một khi Tống Gia có lỗi làm gì, ông có muốn khóc, cũng không khóc nổi đâu. Từ thời Hiếu An Hoàng đế đến nay, làm gì có nhà ngoại thích nào, có kết cục tốt đẹp. Ông nên rời khỏi đây sớm đi, chớ chút thêm tiếng xấu cho ta. Để sao, ông có làm sao khỏi phải lương lị đến ta. Câu nói như đánh trúng tim đen. Tống thị không được sụn ái, nhưng lại làm hoàng hậu. Ngôi vị thật vô cùng bất ổn. Đó chính là chuyện Tào Đỉnh lo sợ nhất. Tào dần, đọc nhiều sách vở, hiểu biết sâu xa. Chỉ một câu nói cũng dễ dàng, đọc vị ra hết. Tào Đỉnh ngoát ngứa hồi lâu mới nói, Người trong sạch, người cứ trong sạch. Có giỏi thì người đừng mang họ Tào nữa ta không có công sức đâu cãi cọ với ngươi, ngươi cứ đóng cửa ở đây mà nằm mơ tới thời xuân thu đi. Đậu u mê, ông bao đi đi. Tào giận xua đuổi, quân tử tuyệt giao cũng không nói ác ý. Ông đừng bắt tôi, phải nói ra những lời khó nghe. <cười> đạo đức giả. Tào định nói lại một câu rồi quay đầu bỏ đi. Đến cửa, ông ta chợt dừng lại, quay đầu liếc nhìn Tào Tháo. nhóc con, ngươi đi theo ta, theo tứ thúc hưởng phú quý đừng ở đây bấm lào bảo thủ này nữa không được tào giận đứng bật dậy mạnh đức không được phép đi với ông nói rồi túm tay áo tào tháo lôi lại tào đỉnh cũng không kém cạnh nắm chặt tay kia của tào tháo quát to sao lại không được nó cũng là cháu ta giờ phút ấy đúng là khiến tào tháo khó xử bị hai vị thúc phụ đôi đi lôi lại thật không biết phải nghe ai tào đỉnh lọn chọn bèn buông tay rút trong ngực áo ra một bức thư lão thất Ngươi không phải làm ẩm ý lên. Cự cao huynh đã gọi thư cho ta, dặn ta khi về nhậm chức tiền dẫn nó lên kinh. Thằng bé đã lớn, nên để phụ thân nó khai mở cho nó chuyện đời. Nói cho cùng, hai ta cũng chẳng thân thích gì với nó. Ngươi cũng không thể quản nó được, buông tay ra. Bốn chữ chẳng thân thích gì, vừa nói ra, đúng là đã nói rõ hết thân thế của cha con Tàu Tung. Khiến Tàu giận không thể không buông tay. Ông buông tay áo Tào Tháo rồi bỗng ngửa mặt lên trời khóc sống. cự cao huynh. Huynh thật vô tình. Đã tính như vậy thì khi xưa sao còn đưa nó tới đây? Đi, đi hết đi. Các ngươi đều là lũ vô tình, vô nghĩa. Tiếng khóc của ông khiến trong lòng Tào Tháo buồn vô hạn. Tào giận thân thế yếu đuối, không có con cái. Thực sự coi cậu như con ruột mình. Chưa bàn đến chuyện ông đã đem hết học vấn trong bụng, dốc ra truyền thụ chỉ riêng ơn nuôi dạy suốt bốn năm trời ăn đắng nuốt cay cũng làm sao bỏ đi được nước mắt lưng trong cậu quay lại nói với tàu đỉnh tứ thúc thúc vẫn còn ở đây ít ngày nữa mấy ngày này hay để được như ở nhà thất thúc được chứ ạ cũng được tàu đỉnh thở dài con ạ đó cũng là hiếu tâm của con nói xong bèn phủi tay đi tàu tháo không dám thất lễ đỡ tàu giận ngồi dậy rồi lại vội vang theo ra tiễn tứ thúc ra cửa mới biết có rất nhiều người trong làng ngoài tổng để đứng đầy đầu ngõ hóa ra khi nãy lúc huynh đệ họ cãi nhau to lại không đóng cửa trong cổng ngoài rất nhanh khiến người ngoài nghe thấy kéo nhau chạy đến đầu ngõ vương cổ ngó vào xem tiếng xấu truyền xa tào tháo thấy bọn họ ghé đầu ghé tay chỉ chỉ cho trỏ chuyện nhà minh Giận đến mức không tìm được lỗ nẻ nào mà chui xuống đất từ thổi lọt lòng đến giờ tào tháo luôn có cảm giác vui vẻ thoải mái Đây là lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là tự ti, mà thứ cảm giác tự ti của gia tộc này đem lại, bắt đầu từ đó, ngày càng bám chặt ăn sâu cứ vây hãm chặt lấy cuộc đời của cậu. tàu giận vốn sức vóc yếu đuối, hôm đó tranh cãi với tàu đỉnh một buổi, đến tối liền đổ bệnh. Trước đây, tuy ông từng bệnh đau tim, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế, chỉ thấy ngược đau như bị dùi xuyên vào. Có lúc đến thở cũng khó, nằm trên giường, toàn thân không động cười gì được. Tào Mạnh Đức thật vất vả, cậu với thất thẩm dưa mây thay thuốc đến xem bệnh, lại hầu hạ thuốc thang, cả ngày xoay như chong chóng bên giường bệnh. Mai mà điều trị đúng bệnh, nửa tháng sau thì bệnh tình cũng tốt dần lên. Hay hôm nay, Tào giận luôn nhớ đến câu mà Tào Đỉnh trách mắng ông. Phải, cứ tự dằn dặt, tự thương hại mình, vậy thì có ý nghĩa gì? Thói đợi đi xuống, ai làm được gì? Tiền đầu của con trẻ còn lâu dài, hà tất phải giữ Mạnh Đức ở lại bên mình. Ông nằm đó, kẹt cúi đầu xuống, vừa hay trông thấy đứa cháu hầu hạ thuốc thang cho mình đang gục đầu ngủ cực bên bàn. Thằng bé mấy hôm nay cũng thật giấc giả, mạnh đức, mạnh đức, tao tháo nghe thấy tiếng thúc đang gọi nhỏ, vội ngẩng đầu dậy, "Thất thúc làm sao vậy?" Ngược thúc lại đau à?" "Không, tao giận lắc đầu, hôm nay là ngày mấy rồi?" "Mùng 7 tháng 9 ạ." "Mùng 7, ngày kia cháu phải đi rồi, mau thu xếp đồ đạc đi." Thất thúc Chẳng việc gì phải giỏi cứ để tư thúc đi trước, báo với phụ thân Điệt Nhi một tiếng, nói thúc đang ốm, Điệt Nhi ở lại đỡ đần mấy hôm, cũng chẳng vấn đề gì. Bệnh tình của ta không đáng ngại nữa, cháu ở lại đây với ta cũng không có nghĩa lý gì, ta làm sao giữ cháu cả đời được. Dẫu sao cháu cũng không phải con ta, ta cũng không quản được cháu, cháu đi đi, ta đã nghĩ thông rồi, con người ta sống là phải song sáo, bước ra ngoài, cứ tự dằn vặt tự thương hại mình. Nước cuộc đời như ta thế này Cuối cùng cũng chẳng làm nên việc gì cả Thúc đừng nói vậy điệp Nhi tuyệt không bao giờ quên ơn Dưỡng dục của Thúc suốt bốn năm này đâu ít nữa Cháu sẽ sang nhà tư Thúc Không được để ông ấy ngứa mắt Sống ở nơi đau khổ Chết ở nơi an lạc Ông ấy giờ đây đang đường quan rộng mở Cháu đến chỗ ông ấy Phải học cách xử sự rộng rãi của ông ấy Nhưng không được câu nệ tiểu tiết Xa rời nhưng nghĩa như ông ấy đã hiểu rõ chưa Tào giận nhắm mắt lại nghỉ ngơi tàu gia nhà ta nay hương vượng nhờ thế lực ngoại thích chỉ giống như bước đi trên băng mỏng nhất định phải luôn cẩn thận mới có thể giữ được bình an lâu dài ta lo lắng nhất chính là lão tứ Tào giận tuy căm ghét thối đời mà mắng Tào đỉnh nhưng vẫn lo cho vận mệnh của ông ta với tiền đồ của gia tộc lại càng lo lắng hơn nữa thất thúc thúc quả là người như vậy một tấm lòng tốt sáng ngời mà trước sau không cho ai hay cũng không nể nàng ai cả chả trách mà tứ thúc hiểu lầm. Chớ nói tứ thúc cháu như vậy, chẳng phải ngày đến cháu cũng từng hiểu lầm ta ư? Ta rèn giũa cháu đọc sách, cháu còn lấy kiếm đâm ta đấy. Tào Tháo cười ngượng ngung. Thúc đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Điệp Nhi đến giờ vẫn còn hối hận mãi. Biết hối là tốt. Kỳ thanh càng kiếm ấy đang treo trong phòng ta, cháu hay mang nó đi theo. Thúc cho lại Điệt Nhi ư, nó vốn là của cháu mà. Khi xưa cháu còn nhỏ, chưa hiểu thị phi. đều kiếm bên mình, dễ gây tai họa, nay cháu đã lớn. Cũng nên cho giật trở về với chủ của nó. Ta thật không thể nghĩ ra, cháu còn ít tuổi như thế, mà lại có được thanh bảo kiếm quý dường này. Điệt Nhi còn muốn xin thúc một thứ. Thứ gì? Bộ Tông Vũ Tử ạ Trong đó có rất nhiều bốc tích của Điệt Nhi ghi chú. Có thể cho Điệt Nhi mang nó đi theo không? Nếu muốn cháu cứ mang đi, cháu đọc nó sẽ tốt hơn ta. Tào giận lại liếc nhìn đứa cháu, diệt quân là quỷ đạo dạy, thuật ngụy trá, dùng vào diệt quân thì được, chứ dùng để đối xử với người khác thì hỏng, đó là điều quan trọng, phải nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tào tháo dân già nghe lời thất thúc, rồi mới bắt đầu thu xếp hành lý, đeo cây thanh can kiếm bên lưng, tìm túi bọc kỹ 13 cuốn binh thư, lại đến nhập đầu từ biệt thất thúc, thất thẩm rồi mới buồn bã bước ra khỏi cửa nào ngờ mới đi chưa được năm bước liền phát hiện bên ngoài trời rung đất chuyển một giải nhà đang cháy rừng rực lửa bốc múc trời hóa ra tàu đỉnh về quê mới vừa ở yên lại bắt đầu dở dối. có tiền rồi việc đầu tiên là xây dựng nhà cửa ông ta cho thú hạ đi mua hết điền địa của những hộ dân xung quanh để dựng một tòa trang viên chuyện ấy khi đó cũng chẳng phải việc lớn kinh thiền động địa gì từ thời hoàng đế quan vũ trung hưng đến nay Hào tộc các nơi lũ lượt nổi lên, thi nhau dựng trang viên lớn. Có trang viên chẳng những chiếm một khu đất rộng, mà còn xây tường lũy cao vững, chiêu mộ gia binh, trong đó dựng xây đường xá, tự cấy cai trông trọt, chăn nuôi, dây bò, chẳng kém gì một tòa thành trì nhỏ. Lại nhân trều đình với người Khương, chinh chiến liên miên. tô thế thu của dân nhiều, càng khiến đất đai được thu gọp. Vì có nhiều người nghèo khổ, quyết đem đất đai bán cho địa chủ nha giao, cam chịu làm thuê dựa dầu hậu lớn mà cày cấy sinh sống Nhờ vào tài lực hiện nay của tạo gia Xây dựng tòa trang viên Như thế cũng chẳng có gì là lạ Tòa trang viên mà Tào đỉnh muốn dựng So lên thì chẳng bằng ai Nhưng soi xuống cũng chẳng ai sánh được Tuy không được như thành trì của họ viên Ở Nhưỡi Nam Họ Dương ở Hoành Đông Nhưng cũng ở khoảng giữa Cùng với trang viên của họ Đinh Họ Hứa, Họ hoang Cùng Quận Đám người nghèo ấy dám gây chuyện Tuy cũng có người trong lòng không muốn, nhưng vẫn phải tươi cười, đem đất giao nộp. Mà nhận tiền rồi, từ đó, trở thành người làm mướn. Vừa quy hoạch xong đất, ông ta liền cho xây tường bao quanh, cao tới hơn một trượng. Những người trong tộc cứ như bị ma làm, người lớn người bé đều bận rộn, tham gia công việc. Tào Tháo vừa đi vừa xem, cứ như lạc vào một thế giới khác. Mới đây thôi, nơi này còn là nhà cửa của đám nông dân nghèo khó, mà giờ đây đã bị phá sạch. Cây khô bên cạnh bị nhổ tận gốc Người xe, người gánh chạy đi chạy lại. Cứ như họ muốn chuyển hết cả thôn đi vậy. Cậu ù đầu chóng mặt. Đi nửa ngày trời mới gặp được một người giám công. Là vị huynh đệ trong tộc. A-man, A-man huynh đệ. Mấy ngày nay tư thúc cứ hỏi huynh luôn. Ông ấy và các huynh đệ đang ở chỗ cây hòe lớn, bên lũng tây Huynh mau đến đó đi. Tào Tháo cảm ơn mấy câu rồi đi thẳng đến bên sông. Vừa đi qua tường phía bên tây nhà tàu nhân Đã nghe thấy tiếng cười huyên náo Chỉ thấy trên khoảng đất trống bên sông Một toán người đang ồn ả nấu nhiệt đá câu Tàu nhân, tàu hồng, hà hậu uyên, hà hậu đôn Đỉnh phi, đỉnh sung đều có mặt cả Người dẫn đầu chính là tư thúc tàu đỉnh Tàu đỉnh tuổi đã tứ tuần Nhưng chân tay còn nhanh nhẹn chẳng ghép thiếu niên Bọn tàu nhân đều cởi bỏ áo ngoài, thở hổn hển Còn ông ấy vẫn mặc bộ quần áo màu lam sẫm Mở phanh ngực áo để lộ ra Quần ngực bên trong Khuôn mặt trắng trẻo Thoáng toát lên ánh hồng Chiếc trăm bằng gỗ hoàng dương cài trên đầu Bộ râu dài Để ba chậm phất phơ bay trước gió Mỗi cử chỉ đều lộ rõ tiên phong đào cốt Tựa như tiên trên trời Ông nhấc khẽ chân phải Lấy bàn chân ngoát nhẹ qua cậu da Đá lên cao Đợi cầu rơi xuống Ông lại vươn chân trái về phía sau Toàn thân như nằm phục xuống Lấy gái đỡ cầu Quá cầu thuần theo sống lưng, lăn xuống, đợi nó lăn đến chân trái. Ông đánh gót mạnh một cái, lại đã tung lên, thuận thế nhảy lên, dùng đầu đánh quá cầu đi. Đã ở tuổi ấy mà ông còn chơi cầu uyển chuyển, bay lên lộn xuống như bóng phần hoa, khiến đám thiếu niên xung quanh phải giấc giả, chạy lông vong. Đúng là ông già mà được cờ cả đám thanh niên. Tàu đỉnh đá quá cầu đi, chợt nhắc thấy tàu tháo đã đến. Bèn lấy chân giữ lại, rồi đá mạnh một cái. Tào Tháo trông có vẻ hăng hái, nhưng không đề phòng quá cậu đang băng băng lao đến trước mặt. Thấy khó tránh được, cậu vội buông tay, vứt bọc bảo kiếm, ngã người nằm xuống. Dùng ngón đá móc kim câu, đá qua cậu bay đi. Vừa hay phía ấy, có Đinh Sung đang đứng sẵn. Đinh Sung là con cháu Đinh Gia, một nhà vọng tộc ở huyện Tiêu. Trong nhà có không ít người làm quan to. Cậu ta với Tào Tháo cũng là chỗ bạn thăm giao. Tuy tuổi tác chơi nhiều, nhưng uống rượu lại không ít. Là một khách làng sai nổi tiếng Mọi người khi đá cầu thì uống nước xin cậu ta trong túi đần nước Lại là rượu Lúc ấy cậu ta đang nhấc túi Tu ẩn ẩn Nào ngơ quá câu Đã lao thẳng đến trước mặt Đinh Xuân cũng đúng là yêu rượu Như màn sóng Chẳng tránh, chẳng đón Chỉ vội vàng giấu túi rượu vào lông Động tác ấy làm cậu ta bị chậm không đỡ kịp quả cầu đập thẳng vào mặt Khiến cậu ta loạn chọn, ngã xuống Làm mọi người có mặt, đều cười âm lên. Tàu đỉnh lao mặt, không chơi nữa, không chơi nữa. Đúng là một lũ bỏ đi, chơi như vậy mà còn dám nhận là người nước bái. Nhớ năm xưa, Đức Cao Tổ vì muốn đánh đổi một tiếng cười của Thái Công mà xây cá to thanh, chuyên để đá cầu ở đất phong nước bái. Các ngươi chơi như vậy, đúng là làm mất mặt tiền nhân nước bái chúng ta. Khi xưa trong số các quân đệ của chúng ta, kẻ kém nhất cũng còn hơn các ngươi bây giờ. Đúng là qua một đời lại một kém đi nói rồi ông nhổ đứt miếng tiện tay cầm túi nước mà tàu hồng vừa mang đến uống một ngụm rồi lại bảo mảnh Đức, ngươi còn được cú đá móc kim câu ấy tuyệt đẹp đúng là lớn lên ở phố tỳ lạc dương có khác lúc ấy tàu tháo với bụi đất trên quần áo đi tới cuối mình thịnh an nghe nói lão thất bệnh rất nặng thất thúc cũng không có gì đáng ngày nữa rồi ạ <cười> tinh khí ông ta tệ quá người càng gần ông ta lại càng phóng túng cứ làm như dưới gầm trời này ngoài ông ta ra không còn người tốt nào nữa dậy ông ta quay đầu gọi tàu hồng tử liêm thái thú liêu tây tặng ta hai củ nhân xâm thượng hạng chạy về lấy đem đến cho thất thẩm ngươi dạ tàu hồng đáp rồi định quay đi Đợi đá tàu đỉnh gọi câu ta lại sau này mảnh đức đi rồi các ngươi phải hiếu kính với lão thất ông ấy không có con cái thật sự rất vất vả kẻ nào dám vô cớ làm phiền ông ấy ta sẽ lột da Tào Tháo nghe xong cũng lấy làm lạ, vừa gặp nhau là đòi đánh, nhưng khi đi rồi lại quan tâm nhớ đến nhau như thế. Dưới trời này hóa ra lại có những người huynh đệ khó hiểu đến thế. Tào Đỉnh nhìn thấy cậu cười, không hiểu bảo. người thì biết gì? người thấy lực yếu, cần có nhân xăm để bổ khí. Trương trọng cảnh ở Nam Dương, tinh thông y thuật, nói nhân xăm là thần Thảo, dù khó học khỏi đi. Tào Tháo thực sự ngạc nhiên. Vị tư thúc này, Tuy nói là làm quan bất chính, nhưng lại đa tài, đa nghệ, kiến thức sâu rộng, bất giác khen ngợi. Tứ thúc, thật là biết nhiều hiểu rộng. <cười> học có thể không cần trước thuộc, nhưng không thể không rộng. Ta đi lại giữa chúng quan trường, khó tránh khỏi phải dựa vào một chút đam mê sở thích. Không biết đá câu, không biết hát sướng, không thông dược tính, không biết đánh cờ, lại không làm nổi văn chương, thì cách giao bằng hữu thế nào? Ta xem nhà ngươi đá cầu cũng khá. đợi ít nữa đem cuốn kinh thi cho người về nhà đọc rất hữu dụng đấy đa tạ tứ thúc tiểu điệt nhất định sẽ cố gắng nói chuyện nghiêm túc tàu đỉnh đã buộc xong nút áo ngươi cũng không còn nhỏ nữa lần này phụ thân ngươi cho về kinh là muốn xem ngươi đã trưởng thành thế nào để tiện mưu tính tiền đồ sau này lòng quan ạ tào tháo chưa từng nghĩ đến tương lai của mình tất nhiên rồi tạo gia chúng ta cũng thuộc hàng quan lại thế gia là hậu vệ đại thừa tướng tào tham Ngươi không lòng quang thế nào được, chớ có học thất thúc ngươi, còn bướng ăn con lừa, còn nữa, ta đã sắp đặt chuyện hôn sự cho ngươi rồi." Câu nói ấy làm Tào tháo hoảng sợ. Ơ, sao thúc còn không bàn với Tiêu Điệt một tiếng? Ta đã nói với phụ thân ngươi rồi, ông ấy ưng ý lắm. Ngươi lấy vợ là Tiểu Điệt hay là phụ thân đây? Chuyện đại sư cả đời như vậy, mà thúc với phụ thân Tiểu Điệt, cũng tiền trạm hậu tấu." Nhìn xem nhà ngươi lễ phép chưa kìa ta không thể chung sống được ngươi ư. Nói cho ngươi biết, đó chính là cô nương của Đinh Gia bên kia, môn đàn hộ đói. Tiểu tử nhà ngươi dám không đồng ý ư. Điệt Nhi không nói là không đồng ý, ngược lại Đinh Gia thì quá tốt rồi, nhưng... mới nói được nửa câu, chợt thấy một tên nô bọc hoảng hốt chạy lại, hỗn hển nói, lão gia không hay rồi. Tàu đỉnh giơ tay, vả cho hắn một cái, không hay cái mẹ gì. Nhổ hộp thì trong miệng ngươi ra, rồi hãy nói, Tên nô bọc vừa ấm má tấm tức nói có một tên cao to không chịu trao ruộng đất, nập dân khế còn dắt cây ra đánh nạ đồ ăn hại, sao không đánh chết tên hỗn láo ấy cho ta Tào Tháo vội nói chăng vào tứ thúc, xin thúc hỏi cho rõ đã cô thường mạng người đâu phải chuyện chơi đồ thối tha cái mạng giả sách của bọn kiết xác ấy thì đáng gì, đánh chết nó đi Tào Tháo chợt thấy sợ hãi vừa nãy thấy ông ta còn nói cười nho nhã mà chấp mắt để biến thành bộ mặt hung tàn, không hết như vậy. Vừa định khuyên giải thêm, đã thấy một người, tay mua gậy gỗ, xông đến tận nơi. Người đó thân cao bảy thước, to lớn cường tráng, tay để chân, mặc chiếc quần sách, chân đi đất, cây gậy gỗ to bằng miệng bát. Mà trong tay hắn ta, vung nhẹ như không, vù vù tiếng gió, bốn tên gia đình tạo gia, dẫn đám người nhà, vây lấy anh ta mà đánh, nhưng chẳng ai dám xông lại. Xông lên cho ta! Tàu đỉnh kêu lên một tiếng, bên cạnh lại có sáu tên gia tinh, người ở chạy tới, tên kia không dám chậm chạy, vung gậy đón đánh, quật ngã một tên, rồi quay lại, quét một đường, làm ngã thêm hai tên nữa. trong thấy mười người cũng không địch nổi hắn, mọi người có mặt đều lấy làm sợ. Chỉ có Hà Hậu, Uyên, thấy ngứa ngái trong người, cậu ta nghe nói đánh nhau, đã như mở cờ trong bụng. Nay trận đã bày ngay trước mặt, làm sao không đánh cho được, đèn vén tay áo, giật xông ra tào tháo phải ngăn lại tên to cao kia chứ làm bừa để ta hỏi rõ ràng đã rồi sẽ nói tất cả dừng tay dừng tay bọn gia đình nhân được lời đều ngừng lại người nghỉ người thở người làm băm người kia chống cây gậy nhịp thở vẫn như thường mặt mày không biến sắc quát bạo lũ tào gia các ngươi dựa vào đâu màu vạch tương bao chiếm đất của ta ta chiếm đấy thì làm sao hả tào đỉnh nói Khẩu khí ý thấy kinh người Người có giỏi thì đi kiện đi Hừ, Các người đều là tham quan Bao che lẫn nhau Làm gì còn vương pháp Chúng ta thu đất của người Nhưng đã trả tiền rồi Không biết ai run rung hét lên một câu Dù các ngươi có trả ngàn vàng, vàng bạc Ông đây cũng không đồng ý bán Hôm nay ông liều cái mạng này Đánh bọn giặc hại dân ức hiếp hương lý chúng bay Nói xong Hắn lại vung gậy lên đòi đánh Đánh thì đánh có giỏi thì hai ta đánh tay không với nhau tào tháo cuối cùng không ngăn được hạ hậu uyên để cầu ta nhảy vọt ra trước ngươi khai tên mau đi người kia tuy dốc dáng đúng là không nhỏ nhưng so với hạ hậu uyên vẫn còn kém một bậc cầm ngang cây gậy trước ngực nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta đây là tần thiệu tần bá nam ngươi là ai sao ngươi không chịu hỏi thăm tên hạ hậu uyên ta hơn lý nào có ai không biết ta có nghe nói về ngươi nhưng chưa từng gặp. Tần thiệu lại chống cây gậy xuống. Nhưng ngươi không phải họ tàu. Ta không đánh nhau với ngươi. Hơ, hôm nay ngươi đến đây chẳng phải để đánh nhau sao? Nghĩ nhiều làm gì? Ta có oán thù với tào gia. Chẳng thù oán gì với ngươi. Hạ hậu yên, quệt quệt mũi, cười bảo. Ta đánh nhau chẳng cần biết có thù hay không có thù. Ra tay đi. Không đánh là không đánh. Tần thiệu giao mai. Ra tay với ngươi thì có ích gì? Nếu người đánh thắng, Người ta sẽ không lấy đất của ngươi nữa. Hạ Hậu Uyên vỗ vỗ lên ngực, Cậu ta thực sự không cho mình là người ngoài. Tự bước vào loại chuyện tàu gia, Khiến tàu đỉnh không được tự nhiên lắm, Đành theo cách của hai người bọn họ. Ngươi nói lời, giữ lời không? Tất nhiên rồi, Nhưng nếu ngươi thua thì sao? Ta đánh thua, Thì tì các ngươi xử trí. Trần Thiệu, Ném cây gậy xuống đất, ra tay đi. Ta không muốn bắt nạt ngươi. người đã đánh nhau nãy giờ. Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Sau này có thua, khỏi phải chói cãi. Ta đã nói thế nào là thế ấy. Chắc như Đinh đóng cột. Trước nay chưa từng chói cãi. Cũng chẳng cần nghỉ ngơi. Đúng là Nam Nhi. Đinh Xuân đứng bên chan giàu, Cậu ta, người đầy mùi rượu, lãm nhảm nói to. Tráng sĩ ban cho một cốc rượu. Nói rồi cầm túi rượu ném ra. Hôm nay Tần Thiệu liều mạng đến đây. Cũng chẳng thèm để ý tính toán, đón lấy liền uống. Hay lắm, hay lắm. Đinh Sung đang say ngất ngư, vỗ tai. Lại móc trong áo ra một túi nữa. Tráng sĩ, có uống được nữa không? Tào Tháo thầm ngạc nhiên. Trên người con sâu rượu này, không biết có bao nhiêu rượu đây. Tần Thiệu nhảy bước dài đến bên Đinh Sung. Giật lấy túi bảo, chết còn chẳng sợ, uống rượu thì tính gì. Nói xong ngửa cổ mà dốc. Mọi người ở đây ít nhiều đều đọc qua sách sử. Hành động của Đinh Sung lần này thật khòi hại. Rõ ràng là bắt chước hạng vũ, thử phàn khoái trong hồng môn yến, nhằm trêu đùa hắn ta. Thấy hắn ta vẫn hồn gì không biết, mọi người đều bật cười ha hả. Cười cái gì? Trần Thiệu ném cái túi, tên to xác kia. Đánh đi nào. Nói rồi ném cây gậy, xông vào hạ hậu uyên. Lần ra tay này, ai cũng thấy ngay. Rõ ràng Trần Thiệu không phải là đối thủ tuy sức hắn không kém nhưng dẫu sao cũng chỉ là sức khỏe anh thợ cai mà người nhà họ hầu đều là người tập qua võ nghệ quả nhiên chưa đấu được mấy hiệp hạ hầu uyên đã tung một cước làm hắn ngã lộn năm ngón tay cứng như năm cái móc sắt túm cổ tần thiệu bọn gia đình tào gia thấy vậy hô nhau chạy đến trói chặt hắn ta lại tào đỉnh khi ấy mới thở phao. tên tiểu tử họ tần kia ngươi còn gì để nói không ta phục là phục tài của hạ hầu lão đệ chứ không phục tình giặc hại dân nhà ngươi. Tần Thiệu bị bọn gia đình ấn quỳ xuống đất, vừa chửi vừa dằn coi đứng lên. Tào Đỉnh tiến đến, coi chân, đá hắn ta một cái, quát mang sôi ra đây, để ta đích thân dọn dẹp đám này. Tào Tháo thực sự không kiềm chế nổi nữa, tư thúc làm vậy là quá đáng rồi, lại thêm hành động hống hách vô lý như vậy, đầu giống một vị thượng thư đương triều. Liệu rằng khuyên ông ta không được. Cậu vội nói với Tần Thiệu, Tần Quýnh, Bất nói đi mấy câu Đất chúng tôi đã thu Xin trả thêm tiền là được Chứ từ chút thêm và vào thân Nào hay tần thiệu ngồi dậy quát Ngươi là tên nhãi nhà họ Tào ư Tại hạ bất tay Tên gọi Tào Tháo Ta cũng biết ngươi rồi Nghe nói ngươi đọc sách hiểu nghĩa lý Làm sao cũng lại hồ đồ như thế Tôi hậu đồ sao Tào Tháo giật mình Ngươi cho rằng Ngươi trả thêm chút tiền Mua đất của chúng tôi Thì chúng tôi có thể sống yên sau huynh nói vậy là ý gì tần thiệu gia tôi đời đời làm nông dân đời đời nghèo khó nhưng tiêu dao tự tại ăn bần lạc đạo tất cả chỉ nhờ vào mảnh đất nhỏ xíu mà tổ tiên để lại này nay các người mua mất ruộng đất chúng tôi ép chúng tôi thành người làm mướn từ nay về sau chỉ có thể dựa vào tạo gia các ngươi để kiếm miếng ăn dù các ngươi có trả nhiều bao nhiêu tiền thì 10 năm 20 năm rồi cũng có ngày chúng tôi tiêu hết Khi ấy con tôi, cháu tôi cũng phải luôn để ý tới ánh mắt của các ngươi, cam chịu để cho các ngươi đánh, các người chửi. Tục ngữ có câu, kế trồng tiền vạn vạn năm, các người tuy là đem tiền ra mua đất, nhưng có khác gì chiếm đoạt, Chẳng phải là bức bách những người nghèo khổ chúng tôi, đem con cháu mà bán cho các ngươi sao? Lời ấy của anh ta chứa đầy đạo lý, khiến mọi người đều quay sang nhìn nhau, nhất là mấy gia đình đang trói giữ anh ta liền nghĩ đến thân phận của mình ai nấy đều đau buồn mà buông lơi tay ra thiết nghĩ tạo ra các người mở miệng ra là nói xuất thân danh giá điều ấy tôi chẳng biết tôi chỉ thấy các người dựa vào một hoàng oan nổi lên bốn đời về trước cũng là nông dân cày sâu cuốc bẩm nhưng bây giờ các người phất lên lại muốn mở ruộng chiếm đất áp bức người nghèo uống máu chúng tôi ăn thịt chúng tôi Tần thiệu thấy những người ấn mình xuống đã lơi tay liền nhân thế phục đứng dậy Họ tàu kia Ngươi thật phí công đọc sách Thấm thuần đạo lý Ta hỏi người câu này Ta nghe người già kể lại Cụ cố ngươi là tàu manh Thật thà trung hậu Là người lương thiện chất phát Thế mà nay tử tôn hoành hoàng không hết, Áp bức giận đèn như vậy Các người như vậy có phải là ngỗ nghịch bất hiếu Quên mất gốc tích mình không Tàu đỉnh nghe xong Bỗng nổi giận đùng đùng. liếc trông thấy tàu tháo Đeo cây thanh can kiếm Chẳng nói chẳng rằng, thuận tay rút ra, muốn tới giết chết. Tào Tháo rồi giữ chặt tay ông lại. tứ Thúc, đủ rồi. Có câu nào huynh ấy nói sai đâu. Thúc giết huynh ấy, chẳng quá ra muốn nhiều người chửi bới chúng ta, hơn nữa sau Đám thiếu niên, kẻ ôm người giữ, giành lại cây kiếm. Tào Tháo cởi dây trói cho Tần Thiệu bảo. Nghe một lời của huynh, hơn 10 năm đọc sách, Tài Hạ thật hổ thẹn, đã đắc tội với huynh. Tần Thiệu vốn nghĩ mình chết chắc không ngờ tào tháo lại thả ra anh ta liệt chắp tay nói tôi thô thiển lỗ mãn đã đánh nhiều người xin huynh lượng thứ đất của chúng tôi tào tháo cúi đầu nghĩ ngợi rồi quay lại quỳ xuống trước mặt tào đỉnh nói tứ thúc, tiểu điệt khẩn khoản xin thúc thu hồi lại mệnh lệnh trả lại đất cho họ tào đỉnh hầm hầm giận dữ liếc mắt nhìn cậu Hơ, chẳng ra sao cả thiên hạ này ai cũng mềm yếu như ngươi thì làm gì có dương hầu khanh tướng nữa cùng một ruột vô dụng như lão thất tư thúc không nên nói những lời như vậy tào gia chúng ta vốn không phải nổi danh nhờ đức hạnh mà nhờ hoàng quan, nâng đỡ mới có thế lực như ngày nay thêm nữa thúc lại nhờ quan hệ thông gia thân thuộc mà được thăng lên vị trí cao sang thật sự không nên làm việc huênh hoang khiến người ta oán hận nếu có việc gì sai trái bị thứ xử ngôn quan dân tấu về triều chẳng phải làm liên lụy cả tộc với chịu nạn ư tào tháo nói vậy Khiến tàu định không có lời nào để đáp lại, bực bội nói. Thôi thôi, đất ta không cần nữa. Trang viên ta cũng không dựng nữa. Chẳng lẽ lại đến lượt tên nhóc nhà ngươi giáo hướng ta sao? Ta không lý luận với ngươi, đợi việc kinh gặp phụ thân ngươi rồi sẽ nói sao? Nói rồi, ông quay đầu bỏ đi, được mấy bước lại quay người nói. Khi ở ngoài, chỉ muốn được trở về quê nhà. Về nhà rồi, lại mang bực dọc vào thân. Không đợi đến ngày kia nữa, ngày mai ta sẽ đi xóm trả ngươi về cho phụ thân ngươi cũng coi như ta láo hoàn thành một việc không phải sát tay nữa tào tháo nhìn tứ thúc giận dữ bỏ đi mới cúi đầu buồn bã đứng lên đinh xung vỗ vỗ vai cậu nói với giọng rượu tên tiểu tử này ghê gớm thật cô nương nhà họ đinh chúng ta gả cho một người như cậu cũng không xấu mặt ngày mai khởi hành về kinh rồi trên đường đi nhớ mang tài dấu dành thất thúc hàng ngày ra Dấu dành ông ấy cho tốt là được thôi Đi, để tiễn huynh lên đường. Chúng ta đi uống rượu nào. Tần đại ca cũng cùng đi luôn. Tào Tháo không biết làm sao, định cực đầu đồng ý, lại thấy Tần Thiệu đang vui vẻ, liên tục thi lễ với mọi người. Cũng gượng nở một nụ cười, tục ngữ có câu, ơn một giọt nước, báo đáp suối nguồn. Khi ấy, Tào Tháo không ngờ rằng, chỉ vì một lần trợ nghĩa giúp người này, mà vì sao Tần Bá Nam vì báo ơn mình, cầm chịu bỏ mạng. Trên đường về kinh, Tào Tháo đã bỏ không biết bao nhiêu công phu ra với tứ thúc, nào là bưng trà rót nước, nào là bóp chân nắng vai, có bao nhiêu tài cán đều dở hết ra. Những mong ông hết giận, Tào Đỉnh hết giận, Tào Tháo cũng thở vào một hơi, không đến nỗi vừa gặp thân phụ đã bị mách tội. Đợi đến Lạc Dương, xe đi vào lối cửa khai dương, trong lòng Tào Tháo chợt dâng lên, cảm giác ấm áp. Đó chính là nơi cậu nâu đùa khi còn nhỏ, con đường từ cửa khai dương xe ngựa như nước kim thị lạc dương phong hoa hiên náo ngõ vĩnh phúc quyền quý trăng nghiêm ngày càng đến gần phủ tào gia tất cả những thứ này suốt bốn năm không khi nào cậu thôi nhung nhớ đến nay như một giấc mơ về nhà rồi về nhà rồi chẳng biết con phiêu kỳ đại tướng quân của mình đã đi đâu rồi chẳng biết sái mạo và đám bạn cùng chơi thở nhỏ có còn ở đây không chẳng biết đầy đệ đã lớn cao chưa chẳng biết phụ thân có còn giận con nữa không Đợi đến trước cửa tàu phủ Mọi mộng tưởng của tàu tháo Dường như đều bị phá tan Tuy vẫn là con đường ấy Trạch viện ấy Nhưng diện mạo đã hoàn toàn đổi khác Cổng viện nhỏ hẹp Nay đã thành cánh cổng lớn Sân xanh sang bọc Tàu tung Nay đã làm đến chức đại hồng lâu. Đứng vào cửa hàng cửu khanh Đi vào trong sân Tất cả những bài trí Đều đã thay đổi Tường bao quanh sân trước kia Nay đã đổi thành gạch men xanh Mấy cây táo thấp nhỏ ngày xưa đã được thay bằng những gốc ngô đồng phòng ốc được tu sửa mới tinh chẳng tài nào tìm ra được cảm giác thân thiết của ngày xưa nữa nô bọc trong nhà trông thấy đại thiếu gia của họ đã trở về lũ lượt chạy đến tinh an mấy bà già từng bế ảm cậu thậm chí còn cầm tay cậu mà rơi nước mắt tào tháo bảo mọi người chưa bẩm báo phụ thân giỏi mà theo tào đỉnh đi thẳng đến thư phòng quả như tào tháo nghĩ đúng là phụ thân đang ở thư phòng đọc sách Tàu tung vẫn như ngày nào, không phát tướng, cũng chẳng gầy đi, những nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, thêm vật nào. Vẫn y như bốn năm trước, ngồi trù tính con đường làm quan của mình. Khoảnh khắc ấy, Tàu Tháo dường có một ảo giác, tự hộ chuyện cậu bị phụ thân trách mắng đuổi đi, chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua. vào đi, Tàu Đỉnh đẩy cậu vào. Tàu Tháo ngẹn ngào, vừa bước vừa chạy đến trước án quỳ xuống. Phụ thân đại nhân, con ngư hỏng nay đã về đây à tào tung vẫn đang mải chú tâm đến tập văn thư chợt thấy một chàng trai xưng là con hư hỏng thì bỗng chực mình ông nhếch mạnh khóe miệng nửa không mặt bên trái khe rung cuối cùng cũng thở vào à đứng dậy đi nào tào tháo vừa đứng dậy tào tung vừa chăm chú cấm nghía cậu con trai đã bốn năm không gặp chiều cao nếu so với đám cùng lứa thì hơi thấp nhưng dốc người cân đói mặt mũi trắng trẻo vành tay đầy đặn mắt to mày rậm lộ rõ vẻ thông tuệ trên đầu mài trái có một nốt ruồi son cái này có từ nhỏ đáng tiếc là cái mũi phá hỏng mất tướng mạo nó lại thêm đôi môi dày thật không được coi là anh tuấn phụ tử gặp lại nhau nên mở tiệc mừng thôi tàu đỉnh từ cười bước vào theo tàu tung chưa hưởng ứng ngay chỉ nói nguyên cảnh thật vất vả đệ quá huynh đệ trong nhà cả huynh chơi khách sáo dậy tàu đỉnh cũng không khách khí tìm chiếc ghế ở sát tương rồi ngồi nghỉ tàu tung cũng không chú ý tới đứa con lâu ngày mới trở về nữa quay sang hỏi tàu đỉnh lão thất thế nào vẫn như ngày trước bướng như con lừa vậy. con người ta mỗi người có một chí chẳng thấy cứng cầu được tàu tung lặng lẽ hồi lâu rồi lại mỉm cười nguyên cảnh giờ đệ như tiếng sấm dưới đất băng trở nên hiển quý soi nhờ hồng phúc của nhà thông gia họ tống thôi còn lâu mới so được với đại ca lần này về quê để vốn định dựng một tòa trang viên, nhưng nói đến đó, tàu đỉnh tựa như vô ý đưa mắt nhìn tào tháo, nhưng lại bị một tên hỗn láo phá hộc. Tim tào tháo như nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ hãi tóc mồ hôi hộp, liền chặt nghe phụ thân cười nhạt bảo: theo ý ta phá đi là tốt. Nếu để dựng trang viên ấy, không khéo rước họa vào thân đấy. Rước họa gì vậy? Đệ sắp bắt cạn đến nơi, còn chưa biết ư? Tào Tung không biết móc từ đâu ra một chùm chìa khóa, đùa nghịch trên tay. tàu đính giật mình, cười hùa theo. Còn chưa nhậm chức mà đã gặp rủi, đại ca. Huynh lại trêu chọc đệ hả? Đệ không tin sao? Tào Tung cũng cười, đứng dậy, lôi từ sau lưng ra hai chiếc hòm lớn, sơn đen, được khóa chặt, lấy chùm chìa khóa mở ra. Vụt chốc đủ loại châu báu ngọc nga, ông ánh trong hòm như muốn tuôn ra. Tàu Tháo và Tàu Đỉnh đều kinh ngạc, nào là Cẩn, Du, Chương, Huỳnh, Tông, Bích, Huỳnh, Quyết, đủ loài ngọc Nga, hòa lễ chất đầy một hòm Chiếc hòm kia hơi lớn hơn một chút thì càng đáng nể hơn. Quân cờ ngọc thủy phí, chán uống rượu bằng sừng tê, tượng gốm của người hầu đồ điêu khắc bằng đá đàng hoang, tượng người đạo dẫn bằng vang, phi yến cõi ngựa, cá một cây đinh hương lớn đều là những vật báo vô cùng giá trị. Thứ, thứ này ở đâu ra vậy? tuy khi tàu đỉnh ở ngô quận cũng có tài kiếm chác trên đường về kinh lại được dân tặng không ít, nhưng chưa từng thấy nhiều vật trân quý như thế bao giờ. Đây đều là quà các thự đài thuộc hạ ở kinh, biếu đề đấy, để còn chưa đến, nên ta nhận thay. Đúng là quan ở kinh giàu có, tàu đỉnh cầm lên một chiếc binh đào hồ. Hình khổng tước ở trong hòm ra xem chơi, rồi bảo, Thật không tưởng tượng nói Đệ chỉ là một thượng thư Mà có thể nhận được những lễ vật thế này Đệ sai rồi Được nhận lễ vật này Không phải vì đệ được thăng quan tiến chức Mà vì đệ Là thông gia với Tống Thị Tào Tung cười vỗ vỗ vai ông ta Trăng tròn thì khuyết Nước đầy thì tràn Đệ có thể được nhiều người kính nể như vậy Thì có thể nói cách tài vạ Cũng chẳng xa đâu Tào Đỉnh nghe ông ta nói vậy Vứt cái đầu hầu đi, xin huynh trưởng chỉ giáo, đệ nguyện nghe theo. Xét lại việc cũ triều ta, từ thời hiếu an hoàng đế đến nay, ngoại thích với hoàng quang, đến nhiều phen tranh danh, đương kim hoàng thượng, giữa dạo dương phủ, tào tiết diệt trừ đậu vũ mới được ngồi vị, thế lực của hoàng quan thầm căng đế cố. Tống thị ở phù phong kia, tìm mong đệ cao sang, nhưng làm hoàng hậu mà không được sủng ái, bản thân còn không vững chắc chỉ có một lần đại sự mà đề bạc đánh thân tính của mình lên, cho nên chỉ những nhân vật có đủ tư cách như đệ mới được vào triều nhậm chức. Nhưng đệ còn chưa nhậm chức đã được biếu tặng trước thế này, lại còn muốn xây dựng điện trang ở quê, đó chẳng phải là đụng chạm gây đố kỵ cho cách vương phủ sao? Tàu Đỉnh chợt tỉnh ngộ, lại thấy chưa thỏa đáng. Nếu đã vậy, quân trưởng không nên nhận giúp đệ những thứ này chứ? đệ lại không hiểu rồi Không nhận những thứ này thì đám quan lại muốn thân với đệ làm sao an tâm được. Ngược lại bọn họ còn oán đầy nợ đấy. Tàu đỉnh có vẻ vẫn chưa hiểu. Vậy bây giờ huynh bảo đệ phải làm thế nào? tào tung đóng hai chiếc hòm lại. Lấy khóa khóa vào rồi mới bảo. Theo ta thấy những thứ trong hai chiếc hòm này để không được động đến thứ gì cả. Dứt khoát đem cả hồn lẫn đô tặng cho dương phủ và tàu tiết chỉ có mua được hai tên hoạn này mới hy vọng được yên lành. Tào Đỉnh nát mặt lộ vẻ khó chịu. Ông ta thật không muốn mất hai chiếc hòm để châu báu này. thật đáng tiếc, đáng tiếc. không bỏ đống của cải này đi, Để sẽ không có được sự bình an. không khéo còn liên lị đến cả ta. bây giờ là ngày tháng nào? không đem tiền đến cống cho dương phủ, Tào tiếc thì chức quan có giữ dưng được không? đây hãy nhìn xa trong rộng một chút. Sau này sẽ có vô số cơ hội Kiếm được nhiều hơn nữa Chứ có gì chút tiền trôi nổi này Mà làm hỏng mất tiền đâu Tàu đỉnh nghiến răng Đệ nghe theo huynh dạy Như thế là đúng Tàu tung cầm tay tàu đỉnh Để châm chìa khóa vào tay ông ta Từ nay về sau Để ta với vương phủ Tàu tiết lo tính cho Đệ cứ khéo léo qua lại xuân với tống phong Hẳn quan với ngoại thích Đều phải quan tâm đến Chúng ta đi cả hai thuyền Tào Tháo nhìn hai người họ chuyện trò vô cùng tâm đắc, lặng lặng đứng dậy rời khỏi thư phòng. Cậu chờ cảm thấy suốt bốn năm qua, phụ thân chưa hề thay đổi chút nào. Điều ông ấy quan tâm vẫn chỉ là tiền đồ của gia tộc và con đường tiệt thân. Nay đã là đại hồng lâu, vị trí thuộc hàng Cũ Khanh rồi, mà vẫn chỉ nghĩ đến những chuyện nằm ngoài chức trách. Lại thêm khi nãy, ông chẳng quan tâm tỏ vẻ yêu thương gì mình. Trong lòng cậu càng thêm buồn bã, liền không ở đó nghe họ chuyện trò nữa. Mà chậm sải đi đến hậu viện Vốn giọng vua cao dương Cố phụ ta là bá dung Đúng năm dần tháng dần Ngày canh dần ta lọt lòng Xét trời lành ta sinh Một giọng ngâm tụng du dương vẳng lại Đó là bài ly tao Của khuất nghiên Tào tháo dừng chân lắng nghe Lời thơ hoa mỹ ấy Lại được thêm giọng ngâm khi trầm khi bọng Chắc chắn là đệ đệ Cậu lần theo tiếng ngâm mà tìm Quả nhiên đến trước cửa phòng đệ đệ vẫn là căn phòng hay huynh đệ cùng ở khi xưa cậu đưa tay vén rèm nhìn vào tàu đức đang ngồi quay lưng lại phía cậu đầu lắc lư đọc sách tự hộ nghe thấy có tiếng động liền bỏ sách xuống không quay đầu lại trách bảo tại sao lại quên hết quy tắc thế hả khi ta đọc sách bất kỳ ai cũng không được giàu quấy rầy có việc gì, gì lắc nữa hay nói tào tháo bật cười thầm nghĩ vẫn tính khí kỳ quặc ấy hắn lại cho ta là kẻ hầu người hạ đến đây mà cậu cũng không nói câu nào, giấy bước tiến vào ngâm tiếp bài thơ đệ đệ vừa đọc xét trời lành ta sinh người gì ta chọn đặt tên tên chính ta là chính tắc, tên tự ta là linh quân trong đập bẩm chất tốt tươi lại thêm tài năng lỗi lạc tào đức ngạc nhiên quay đầu lại tào tháo thấy đệ đệ đã cao lớn hẳn lên đứa trẻ béo mập của ngày xưa đã ra dáng người lớn lắm rồi tướng mạo còn đẹp hơn cả mình thấy tiều đệ vẫn chưa nhận ra mình cậu bảo đức nhi bốn năm không gặp để đúng là trả kém gì khất nguyên phẩm đức cao thượng tài năng sức chúng dậy cuốn sách trong tay tào đức rơi tuột xuống đất Khóe mắt chợt sáng lông lanh Lộ vẻ mừng sợ nói huynh là amang ừ tào đức chạy đến ôm lấy cậu ca ca huynh đã về rồi đức nhi nằm mơ cũng nhớ đến huynh phụ thân thật quá nhẫn tâm cuối cùng huynh cũng về rồi Nói xong cậu bật khóc thành tiếng Tào Tháo vỗ vỗ vào lưng đệ đệ Nước mắt cũng rơi Giờ khắc ấy cậu mới thực sự xác định Về nhà rồi Thật sự đã về nhà rồi